Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng mà tôi thấy dường như cuộc sống trong gia đình tôi không có bình thường vui vẻ như trước nữa. Rồi nó có nhiều chuyện không vui xảy ra hoài. Có lúc tôi nghe ai đó nói gì trong tay tôi. Rồi tôi cũng nói lại với ai đó. Dần nó thấy tôi ngồi nói chuyện một mình. Nó tưởng tôi nói gì với nó, nên nó hỏi, má nói gì với con đó? Tôi giật mình như tỉnh giấc ngủ mà trả lời không không, má đâu có nói gì với con đâu. Nhiều lúc dân và tâm đi học, tụi nó không muốn về nhà. Chúng ở lại nhà bạn của chúng nó. Làm tôi phải đi kiếm mà đem về. Riêng tôi thì tôi lại không muốn gặp mặt ông xã tôi. Khi ông đi làm, tôi lo đi chợ Lo cho tâm Mai Vân đi học Lo nấu cơm để sẵn đó Chờ chồng con về ăn Chiều đón mấy đứa con tăng học về nhà Rồi tôi kiếm một nơi thật kín đáo Để trốn ông xã tôi Vì tôi không muốn gặp mặt ổng. Và chuyện như vậy Nó xảy ra hàng ngày luôn Có hôm đậu 2 giờ sáng Tôi leo lên xe Để mà lái đi Tôi không biết tôi lái đi đâu Tôi làm như vậy nhiều lần Mà ông xã tôi cũng đâu có biết Ông chỉ lo ngủ thôi Rồi có hôm tôi lái xe Đi qua tiểu băng khác mà câu cá Đâu phải là băng ngày đâu Hai giờ sáng Mà tôi lái xe Đi cũng phải tốn cả giờ đồng hồ Mới tới cái đập để mà câu cá Khi tới nơi đang ngồi câu Thì có một ánh đèn pha rất sáng Rọi vào nơi chỗ tôi ngồi Tôi cũng không có nghĩ gì Tôi tiếp tục ngồi câu Và cảnh sáng đó chiếu vào chỗ tôi ngồi nhiều lần nữa Tôi nghĩ trong bụng chắc là cảnh sát đi tuần ban đêm rọi đèn mà thôi Ngồi công một lúc không có con cá nào Tôi đi ra xe và lại đi qua nơi khác Tới cái đập kế bên Và tôi đậu xe xuống đập ngồi câu Lúc đó xung quanh tôi không có người Và cũng không có xe ai chạy ngang Mà sao tôi không có sợ gì hết Câu một hồi cũng không có con cá nào cắn câu hết, tôi hơi mệt và buồn ngủ nữa, tôi định thu cần câu và đi về. Bỗng dưng tôi thấy có một bóng người đàn ông đứng khuất sau cái cột đèn cách tôi cả chừng năm thước. Tôi nghĩ mừng trong bụng, thì ra cũng có người đi câu đêm giống như mình. Dưới ánh đèn khi tỏ khi mờ đó, ông ta nhìn tôi mà không nói gì hết, còn tôi thì cứ thẳng nhiên cũng không nói gì hết. Và có nhìn lại ông ta. Tôi thì có linh tính là hình như ông ta muốn, muốn giúp tôi cái việc gì đó. Lúc đó thì tôi cảm thấy rất vui. Và trong bụng như có cảm tình với cái người lạ đó. Tôi định lên tiếng chào ổng. Thì không hiểu sao. Cái bóng của ổng mờ khuất rồi biến mất. Và tôi như vừa tỉnh giấc sau một cơn mờ. Sau đó tôi lên xe. Tôi định tới cây săn. Để mua cà phê để uống Nhưng mà cây xăng đã đóng cửa rồi Vì lúc đó cũng đã 4 giờ sáng Không có tiệm nào mở cửa cả Rồi tôi lái xe Về nhà Tới bây giờ nghĩ lại mà tôi còn quảng hồn Tại sao mà tôi có hành động như người mất trí vậy Tại sao tôi không hề sợ người lạ Lạ mặt ở trong đêm tối Những nghi vấn đó tới giờ phút này Vẫn chưa được giải đáp Nếu chú Dịch Thảo có thể giải đáp cho tôi, xin cảm ơn nhiều. Rồi sau đó thì thời gian cũng trôi qua. Rồi có một hôm khác, có người lạ gọi điện thoại và muốn gặp và nói chuyện với chồng tôi. Đó là tiếng nói của một người đàn bà. Tôi bắt điện thoại, tôi nói liền, xin cho biết tên để nói anh ấy gọi lại. Thì đầu dây bên kia cười lớn, có tiếng cười lớn rồi cúp mái. Hôm sau, lại gọi nữa, và cũng cái trò như cũ nhiều lần. Và cũng, tôi cũng hỏi như vậy, và người đó cứ cười rồi. Cũng... Rồi có hôm, điện thoại rem, tôi bắt máy lên, thì đầu dây kia, nó nói như thế này. Can I talk to your husband? Tôi mới reply lại, I'm his wife. Can I have your name? I will let him know you was calling. She just laughed and laughed. I said, What's so funny? She laughed at the end.